các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chúng có hàng rào vây quanh, trong đó, ngoài một cái lều nhỏ trú mưa, rơm rạ chất thành từng đống cao như những hòn núi. Nhà bột vốn tọa lạc ở lầu làng, nên cách nhà kho không bao xa, vừa đi vừa về, vừa ăn trộm, tính ra chỉ hơn một tiếng đồng hồ là xong. Một buổi tối không trăng, bột dò la trước và được biết hai đứa phụ trách gác kho đêm hôm nay sẽ là thằng Quan và thằng Tài đều là bạn của bột từ nhỏ. Trong hợp tác xã, bột được bố trí vào tổ quốc vỡ, còn quan và tài thì thuộc toán phân chuồng, nghĩa là ngày ngày sục xạo và từng nhà hốt phân gánh ra ruộng. Hai đứa đi đâu cũng có nhau nên người ta thường gọi chung là quan tài cho giản tiện. Bột biết thói quen của hai đứa này, những đêm canh gác thường chỉ có mình thằng quan ở lại coi kho, còn thằng tài nhờ khéo tay tự nguyện đi moi trộm khoai lang mang về nướng rồi vừa nhâm nhi thưởng thức, vừa hút thuốc láo sòng sọc và tán dóc chuyện đời. Gần đây hai đứa lại làm quen được với cái lựa, con bé mồ côi mặt dỗ hoa ở chung với bà dì mới 18 tuổi. Đêm đêm hay ra nằm trên đống rơm cho quan tài mỏ mẫm. Người ta cứ bảo lựa có tính lãng lơ, bẩm sinh, nhưng thật ra nó là con bé ngớ ngẩn và đãng trí. Nếu sống ở những nước văn minh thì chắc chắn phải đi chữa bệnh tâm thần. Nó quen quan trước Theo quan ra kho dơm, gặp tài ở đó nó cũng ôm luôn cả tài và không hề cảm thấy ngợn ngùng. Dì với quan, ở đời muôn sự của chung, thôi thì hai đứa cứ đành chia nhau mà hưởng. Lụa thường ra chơi với quan tài, ngồi ăn khoai lồi hoặc ngô nướng, đến quá nửa đêm mới bắt một trong hai đứa đưa về, cậy cửa sau chui vào nhà. Bà dì tuy có thương cháu nhưng canh giữ mãi cũng không được, đành bỏ mặt cho nó muốn làm gì thì làm biết rõ tất cả những chi tiết về thói quen của quan và tải, bột an tâm thay bộ đồ đen, rồi chờ trời, trời tối hẳn, mang đôi quang gánh ra đi, thực hiện kế hoạch ăn trộm rơm về lập nhà. Đến sát hàng rào, bột nhẹ nhàng đặt quang gánh xuống, giáo giác nhìn tứ phía rồi nhảy vụt vào. Bột khom người, đi thật nhanh, men theo hàng rào tới sát cây rơm gần nhất, cẩn thận dừng lại ngó quanh một lần nữa rồi mới chạy lao lại đống rơm. Tràng ngồi thụp xuống, im lặng nghe ngóng một chút, không thấy tiếng động nào xung quanh. Tràng đoán Quan và Tài đang nằm với cái lụa trong căn lều trú mưa, và như thế thì sự xuất hiện của chàng đêm nay sẽ rất an toàn. Bột khom người, quàng tay ôm mớ rơm thật lớn và chạy lao ra, trở lại chỗ để quang gánh. Nhưng xui cho bột là hôm đấy, bột đoán nhầm Quan Tài không đi moi trộm khoai mà cái lùa cũng bị bà dì canh gác kỹ quá, không làm sao lẻn ra nằm chơi sôi nước trên đống rơm với Quan và Tài được. Hai gã buồn tình pha bình nước vối rồi cứ thay nhau rít thuốc lá, nói vu vơ những chuyện rất nhạt nhẽo. Cả hai cặp bắt cùng thường xuyên hướng về phía cổng làng, mong manh hy vọng vào phút chót cái lùa sẽ xuất hiện để hai gã gỡ gạc cho đỡ buồn. Thức đêm mới biết đêm dài nhưng có cái lửa bên cạnh thì thời gian trôi nhanh vụn vụt, hai đứa có thức trắng cũng chẳng biết mệt. Khoảng hơn 10 giờ, không cần trông mong gì cái lửa nữa. Quan uống húp nước rồi uể oải đứng dậy vươn vai, há mồm ngáp và bảo Tài. "Ờ, thôi tao đi ngủ trước đây. Quá lửa đêm mày đánh thức tao dậy tao canh cho mày ngủ." Vừa nói dứt lời thì Quan giật mình phát hiện ra một bóng đen chạy vụt từ hàng rào vào đống rơm bên cạnh lập tức gã ngồi thụp xuống, nắm cánh tay Tài giật mạnh và hồi hộp nó nhỏ, ăn trộm, ăn trộm, có đứa ăn trộm rơm. Tài không nói gì, mở to mắt, quăng vội cái điếu cày trộm ngay cây gậy tre bên cạnh và nhoài người xuống mặt đất. Bản thân Tài vốn có thừa kinh nghiệm ăn trộm, cho nên dĩ nhiên cũng không thiếu kinh nghiệm bắt trộm. Quan thì co tay nắm được cái cào, rồi cả hai khom người, bước nhanh men theo đống rơm về phía bóng đen mà quan vừa nhìn thấy. Bột không biết gì cả, cứ yên chí quan tài đang hưởng lạc cùng cái lụa nên bột thản nhiên thực hiện kế hoạch không một chút nghi ngại. Bột vừa toan ôm bó rơm chạy ra hàng rào thì quan nhảy xổ tới quát lớn. Đứa nào ăn trộm rơm, đánh bỏ mẹ đi. Tài cũng hét lên. Đừng lại, chạy là xử lý tại chỗ. Bột biết chúng nó chỉ dọa thôi, không đứa nào có súng trong tay nhưng dĩ nhiên chẳng cũng phải dừng lại vì biết mình không thể chạy thoát. Tài đập một gậy trúng vai bột, làm chàng đau quá la lên. "Tớ đây mà. Tài gạt đi, gay gắt nói. Không cần biết nữa nào, cứ lện đi." Nhưng vừa dứt câu, Tài giật. Dự... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net